Chuông Gió, quyển 4, Chương 11 Thẩm ca tên chỉ có một chữ thủ, làm lái xe đã lâu, hàng năm vẫn quen chạy tuyến vân quý. Đầu óc anh ta rất nhanh nhạy, vừa mới nhận được điện thoại của Trịnh Nhân đã kể lễ khó khăn, đồng ý lại vô cùng không tình nguyện. Khiến cho người ta cảm thấy nhận chuyến đi này Ngay cả tiền xăng dầu cũng không kiếm lại được Nhưng đầu này vừa mới cúp máy Đầu kia đã bắt đầu liên tục có điện thoại gọi đến Lại giúp anh ta đồng thời nhận thêm ba bốn vụ làm ăn nữa Đưa hàng chở người một đoạn đường ngắn Có vòng vèo một chút Nhưng lúc trịnh nhân gọi điện cũng không nói rõ Phải đi tới trong vòng mấy ngày Nam Kinh đến Bắc Kinh Làm ăn không có lời, xe không đi về, lỗ vốn, làm sao có thể? Quý đường đường vốn tưởng rằng xe sẽ đi thẳng xuống Vân Nam. Ai ngờ sau khi đi qua Tùng Phan, xe lại quanh qua đường cái huyện Mậu đến Mãi Nhĩ Khang. Sau khi đến Mãi Nhĩ Khang thì đón thêm hai lạc ma trẻ, còn nói phải đến Sắc Đạt, tương đối lòng vòng. Mặc dù sẽ ảnh hưởng đến hành trình của mình Nhưng quý đường đường thấy không an lòng hơn cả Giống như mình phải đi một ngàn dặm Lái xe lại vòng thành một ngàn tám trăm dặm Thêm tám trăm dặm Dù không phải tại mình Nhưng ngồi càng lâu càng nóng ruột Trong lòng dẫu sao vẫn băn khoăn Vậy nên cô đưa thêm năm trăm tiền xe Thảm thủ khách khí một chút Rồi cũng thản nhiên nhận. Qua sắc đạt, đến Đạo Phu, Tháp Công, rồi Tân Đô Kiều. Ước chừng khoảng bốn ngày, vốn nên từ Tân Đô Kiều qua tuyến Tây. Nhưng xe của thẩm thủ lại quanh lại đến Khang Định, dừng lại ở một khu nhà cũ. Sau khi xuống xe, quý đường đường mới phát hiện ra, đến Vân Nam, căn bản không cần phải rẽ qua Khang Định. Thẩm thủ chạy thêm sáu bảy mươi dặm này hoàn toàn là bởi vì anh ta nuôi một cô bồ nhí ở đây. Điểm này khiến cho quý đường đường có chút khó chịu, nhưng đang ngồi trên xe người ta cũng không tiện nổi cấu, đành phải đi theo thẩm thủ ăn cơm ở đây. Trong lúc nói chuyện, nghe ý tứ của thẩm thủ sẽ phải qua đêm ở đây. quý đường đường thật sự muốn quẳng đũa đi gãy cơm tự nhủ mình nhất định phải nhẫn nhịn một chút nghĩ từ góc độ của đối phương cái kiểu bao bồi nhí này đi cái chặng đường dài tới vì sao phải dừng lại cả đêm không phải vì muốn vui vẻ một chút hay sao bắt anh ta lập tức lên đường bây giờ cũng không ổn cho lắm phải không ban đêm lạnh Không có việc gì để giải trí. Hơn 8 giờ đã về phòng ngủ. Chỗ ở của cô vợ nhỏ thẩm thủ rất sập xệ. Chỉ có hai gian phòng. Xe đổ trong sân. Thẩm thủ và người phụ nữ kia ở phòng trong. Sắp xếp cho quý đường đường ngủ xa lông bên ngoài. Hai bên chỉ cách nhau một tấm ván cửa. Không cách âm Quý đường đường vừa mới ngã người chưa được mấy chốc. Bên trong đã bắt đầu rụt rịch. Chẳng hề kiên dè, cũng không quan tâm bên ngoài có người hay không. Kêu rất to, còn có thể nghe thấy cả tiếng giường kéo kẹt. Quỷ đừng đường lấy tay, bịt lỗ tai vô dụng, lại kéo chăn trùm kín đầu, vẫn vô ích. Tức đến mức chỉ muốn đi qua gõ cửa nói, có thể nhỏ giọng một chút được không? Suy nghĩ một chút lại nhịn, Đây dù sao cũng là nhà của người ta, không phải chỗ ở miễn phí cho cô. Nếu thật sự bắt cô ra ngoài tìm chỗ khác ngủ, thì tôi, Trong người cô còn chẳng có chứng minh thư. Nhưng cứ ở đây nghe mãi cũng không phải chuyện hay. Thẩm thủ là một kẻ lỗ mạng, nói năng lúc buông thả cũng rất khó nghe. Quý đường đường thật sự nghe không nổi nữa, không kềm được, dứt khoát, khoác áo, sọ giày ra sân tản bộ. Bên ngoài lạnh, đi được hai vòng đã phát cống đến rung người, hàm trên hàm dưới lách cách va vào nhau. Trong lúc quẩn bách, cô bèn thử kéo cửa xe, vốn không ôm hy vọng gì, không ngờ lại kéo ra được, xem ra là thẩm thủ dừng xe xong, quên khóa. Quý đường đường vội vàng chui vào đóng cửa xe Ngồi trên ghế sau run rẩy một lúc mới trở lại bình thường Nhiệt độ trong xe cũng không cao Nhưng so với bên ngoài vẫn tốt hơn nhiều Quý đường đường co ro trên ghế Chờ trong nhà tắt đèn Từ vị trí này có thể nhìn thấy Ánh sáng từ cái đèn giường nho nhỏ trong phòng Ước chừng đèn tắt là xong việc Cô cũng có thể quay về ngủ Cô cứ thế nhìn chầm chầm vào đốm sáng đó Nhìn được một lúc tâm tư bỗng trở nên hoang mang Không ngừng suy nghĩ nhạc phong giờ thế nào Vốn tưởng rằng rơi khỏi nhạc phong trở lại trạng thái đơn độc rồi Sẽ không có gì phải sợ nữa Cũng không còn gì để mất nữa Phải nhẹ nhõm, quyết tuyệt, không còn gì luyến tiếc Không ngờ tới mấy ngày qua Nhẹ nhõm quyết tiệt gì cũng không thấy Chính bản thân cô lại chìm đắm Trong thứ nhớ nhung này Không thoát ra được Bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào Cô cũng có thể nghĩ đến nhạc phong <cười> Đường bên này không đẹp Xe thường hay đi ổ gà Lúc lái xe nhạc phong thường nhắc nhở cô Đường đường ngồi cho chắc Sóc đấy Thẩm thủ thì mặc kệ Lái cứ lái Râm một tiếng Đầu cô đã đập vào thành ghế trước Cũng may là da dày Nếu không chắc đã mọc mấy cái u rồi Có lúc đi đường Đến giờ cơm Thẩm thủ hỏi cô có ăn cơm không Nghe cô bảo không ăn Thế là cũng gặm bánh mì khô lái tiếp Không buồn hỏi xem cô có đói hay không Nhạc phong thì khác Chuyên trị ra lệnh bắt cô ăn cơm Có lúc còn dữ dằn với cô. Có ăn hay không? Không ăn, anh giết em. Lúc ấy, chỉ thấy bình thường. Giờ nhớ tới, tất cả đều là những điều nhỏ nhặt tinh tế, ấm áp, đầy ngọt ngào. Từng chút một bao phủ lại, đều là mùi vị của hạnh phúc. Cứ nghĩ, cứ nghĩ, nước mắt đã rơi xuống. Quý đường đường dùng ngón tay Quệt nước mắt Viết tên nhạc phong lên tấm kính xe Viết xong Ngơ ngác nhìn Bất giác lại tự mình dối mình Nghĩ thoáng hơn Tự nhủ Ba mẹ nhạc phong cũng biết đặt tên đấy chứ Nhạc phong Họ cũng dễ nghe Tên cũng dễ nghe Đọc lên cũng ên tai Một lát sau Chữ viết trên tấm kính có chút mơ hồ Quý đường đường ghé lại hà một hơi Nét chữ lại rõ ràng hơn một chút Cô nhẹ nhàng lại gần trán gác trên tấm kính lạnh như băng Ngón tay di di dưới tên nhạc phong Nhẹ giọng nói Nhạc phong, anh đừng quay lại với Miu Miu được không? Suy nghĩ một lúc lại thấy không ổn Tháp giọng giải thích Ý của em là đừng nhanh như vậy được không chúng ta vừa mới chia tay đợi một thời gian nữa có được không nói xong mong mỏi nhìn hàng chữ trên tấm kính giống như những con chữ kia có thể trả lời cô vậy những nét chữ chậm rãi rồi cũng mờ quý đừng đừng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghĩ nếu miêu miêu đề xuất chắc nhạc phong cũng sẽ không cự tuyệt nghĩ vậy Trong lòng khó chịu vô cùng, bỏ giày ngồi xếp bằng trên ghế, cúi người xuống, đầu áp xuống ghế, thân thể bị áp bách. Trong lòng dường như thoải mái hơn nhiều. Được một lúc cô ngẩng đầu, có chút choáng ván, xuyên qua cửa kính xe có thể nhìn thấy ánh đèn. Quý đường đường lẩm bẩm. Xem ra đây chính là một đêm bảy lần trong truyền thuyết. Tối nay mình đừng nghĩ về đi ngủ nữa. Cô thò tay ra buồng xe sau, tìm lấy ba lô, định tìm vài món đồ dày dặn, tính ở trên xe cả đêm. Lôi được cái ba lô ra ngoài thì chẳng còn buồn ngủ nữa, định cầm đèn pin soi, sắp xếp lại ba lô. Tính tính, đã sắp qua tháng ba, vần Nam chắc sẽ ấm hơn một chút. Đến đó rất nhiều quần áo nặng nề không dùng được, xem ra phải vứt đi một ít. Mua mới lại một lượt Nếu không nhiều đồ quá vác cũng mất sức Lại chạm tới một cái phong bì thật dày Là tiền của nhạc phong cho cô Cô rút sắp tiền dày cộm Từ miệng phong bì Nương vào ánh đèn pin nheo mắt nhìn Sau đó vương một đầu ngón tay Nhanh chóng lật từng tờ Mùi tiền cũ lan tỏa trong không khí tầng gia vẫn luôn muốn lấy mạng cô Là vì tiền ư Chắc là vậy rồi, vô số những dục vọng không chừng mực, cái giá tương đương cũng chỉ một chữ tiền. Nếu như người nhà họ Tần xuất hiện trước mặt ngay lúc này, cô sẽ cầm ba vạn đồng này, đập vào mặt họ, sau đó cười lạnh nói một câu. Muốn tiền chứ gì, bà đây có rất nhiều. Rất hả giận, tốt nhất là đổi thành một đống tiền xu đập chết bọn họ chúng. Lại chạm tới một cái hộp sắt, quý đường đường nhìn nhìn, mãi vẫn không vươn tay mở ra, cô biết bên trong có gì. Những ngày tháng trong quá khứ, có vô vàng đêm cô đã ngồi trên giường lật dở từng bức ảnh bên trong. Những mẫu tin các từ báo hay đủ loại cuốn vé đã sử dụng, cất giấu trong hộp là những ngày tháng đè nén đến khó thở, chỉ cần mở ra là bóng tối sẽ bao trùm tất. cả cô đặt chiếc hộp qua một bên, chần chừ trong chốc lát, lôi lộ linh đã được bọc ni lông kín mít và vuốt quỷ bỏ trong túi da từ trong ba lô ra. từ sau khi ở bên nhạc phong, cô đã giấu hai thứ này xuống tầng đáy sâu nhất của ba lô, giống như làm vậy là có thể nhắm mắt làm ngơ, thậm chí có từ cô từng nghĩ đến chuyện sẽ phong ấn lộ linh lại. Không phải mẹ cũng đã từng phong ấn lộ linh hai mươi mấy năm hay sao? Giờ nghĩ lại, suy nghĩ này thật là lừa mình dối người. Như thể phong ấn lộ linh rồi, cô có thể sống một cuộc sống yên bình vậy. Giống như những chuyện phiền muộn tồi tệ kia sẽ không tìm đến cô nữa. Cho dù có là đà điểu, cũng không thể vùi đầu trong các cả đời được. Những gì phải đối mặt chung quy... vẫn phải đối mặt quý đừng đừng cầm chiếc túi da lên dốc năm chiếc vút quỷ bên trong ra lòng bàn tay nếu như dùng đèn pin cẩn thận soi kỹ từng chiếc vút quỷ đều đã phím đỏ tính chi tiết anh em hạ văn khôn ngô thiên thịnh ảnh và cả thiết toa trực tiếp hay gián tiếp đều đã chết trên tay cô quỷ đường đường úp hai tay lại bao lấy vuốt quỷ trong lòng bàn tay gác lên trán năm chiếc vuốt quỷ năm mạng người rút cục cô đã hóa giải oán khí hay là đang thu thập oán khí cho nhà họ tần tần gia cần thứ oán khí đó để làm gì lòng bàn tay trái chợt bỗng rát giống như có gì đó đang cháy quỷ đường đường hét lên một tiếng buông tay Năm chiếc vuốt quỷ rơi rải trước ghế, từng đầu nhọn của mỗi chiếc đều có ngọn lửa màu tím đỏ bốc lên, lòng bàn tay trái dường như không có gì khác thường, nhưng Quỷ đừng đừng hoảng hốt, vội vàng lật mu bàn tay qua, Nằm ngón tay của cô hơn nửa bộ phận đã chuyển thành màu xanh tối, móng tay cũng chuyển thành màu đỏ tím, bóng loáng phát sáng, vậy mà lại giống hệt như trạng thái của vuốt quỷ. Thế này là thế nào? Quỷ đừng đừng sợ hãi liên tục vẫy tay, giống như làm vậy là có thể trút bỏ thứ màu sắc quỷ dị này vậy. Sau khi xác định hoàn toàn không hữu ích gì, cô cảm thấy từng cơn ớn lạnh trong lòng, chuyện này là thế nào, vốt quỷ muốn cắn trả lại cô sao? Cô nhìn chằm chằm tay trái của mình, ước chừng 5 phút sau, chuyện khiến người ta vui mừng lại xảy ra. Màu sắc khác lại dần dần chìm xuống Tay của cô lại khôi phục về trạng thái ban đầu Quý đường đường đơn giản không thể tin được Chuyện cứ thế là xong Xoa bóp, vẫn đau, chạm vào vẫn cảm giác được Thật may vẫn là bàn tay bình thường Nhưng vừa nãy chuyện gì đã xảy ra Cô hồi tưởng lại động tác và hành vi của mình trước khi tay trái xảy ra thay đổi, ánh mắt rơi vào năm chiếc vuốt quỷ. Nhớ lúc đó, cô đã nắm vuốt quỷ trong lòng bàn tay, hình như khoảng 30 giây, sau đó lòng bàn tay trái liền trở nên nóng bỏng. Quý đừng đường do dự một chút, nhặt năm chiếc vuốt quỷ lên, định đặt vào tay trái, nhưng lại rụt về, đổi sang tay phải, siết chặt. Năm phút trôi qua, mười phút trôi qua, không có gì khác thường, cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Quý đừng đừng giật mình, chỉ có tay trái có cảm giác, chẳng lẽ là bởi vì năm chiếc xương đinh này đến từ khớp xương của bàn tay trái. Cô lại chuyển sang tay trái, lần này cảm giác nóng bỏng từ lòng bàn tay truyền đến nhanh hơn một chút, hình như chỉ khoảng mười giây, giống hệt như lúc trước. Hơn phần nửa năm ngón tay biến thành màu xanh thẳm, Móng tay là màu đỏ tím. Cô không làm gì cả, Chỉ nhìn ngón tay mình biến đổi, Ước chừng năm phút sau, Màu sắc lại nhạt đi, Tất cả khôi phục lại bình thường. Quý đừng đừng có chút vững dạ, Cô có một thứ trực giác kỳ lạ, Đây không phải là phản phệ, Mà là một loại cảm ứng. Đến lần thứ ba, Cô không để mặc hiện tượng quỷ dị này tự biến mất, cô giơ tay lên nhìn một chút, nhắm về phía cửa xe, thoáng cào nhẹ vào không khí. Vài tiếng rạc rạc cực kỳ chói tai vang lên, nằm vết cào rõ ràng, mỗi vệt phải sâu đến vài ly, vụn thủy tinh từ tróc ra, giống như hạt cát chảy xuống. Quý đường đường nhìn năm vết cào Mà ngẩn ra Nếu như cô nhớ không lầm Cô mới chỉ quờ nhẹ một chút thôi mà Trong xe rất tối Cô ngồi xửng người trên ghế Hơi thở không khỏi dồn dập Đầu óc có chút hỗn loạn tựa hồ như đã suy nghĩ ra được điều gì đó Đến khi muốn làm rõ Thì lại giống như quấn phải một đống dây nhợ Trái tim đập liên hồi Môi ngày càng khô khóc Cuối cùng, cô cầm năm chiếc vuốt quỷ bỏ vào trong túi quần, bước ra khỏi xe. Gió lạnh thóc vào trong cổ, đầu óc có chút tỉnh táo hơn. Bàn tay trái cắm trong túi quần của cô, xiết chặt lấy năm chiếc vuốt quỷ. Chờ đến lúc bàn tay lại nóng rực lên lần nữa, cô từ từ vươn tay ra, Nhìn một lúc, sau đó bước qua đầu xe, suy nghĩ một chút, bèn lùi lại phía sau một bước, rồi lại thêm một bước nữa. Cô đứng cách đầu xe khoảng 20 bước, nhắm về phía mũi xe, tung một cú, cào thật mạnh. Không thể nói rõ đó là thứ âm thanh thế nào, bén nhọn, nhưng lại cực kỳ đè nén. Trong bóng tối không thể nhìn rõ chi tiết, nhưng có thể nhìn thấy hình dạng đại khái. Đầu xe vốn đang nhô ra một khối, giờ đang vặn vẹo theo một góc độ quái gì. Nếu như cô nhớ không lầm, xe không làm từ nhựa dẻo mà là sắt thép. Nhịp tim của quý đường đường gần như sắp vọt ra khỏi lòng ngực. Mặt và đầu nóng rang, cô bước ra phía ngoài, lặng lẽ mở cửa đi ra. Chỗ này là một dãy nhà trệt nhỏ, gồm rất nhiều hộ gia đình. Lối ra là một cánh cổng sắt, buổi tối sẽ khóa, gần cửa có một cột đèn đường cao cao. Quý đường đường bước đến cánh cổng, gãy cái khóa móc trên cánh cửa sắt. Người gác cổng đã tắt đèn, muốn đi ra ngoài phải gọi người mở cửa. Quý đường đường hít sâu một hơi, lại một lần nữa thò tay nắm chặt vuốt quỷ. Lúc đưa tay ra, cô liếm môi, giờ tay bẻ song sắt trên cửa. Trên cảm giác cũng không mất quá nhiều sức, nhưng thanh sắt từ từ bị bẻ cong, nhanh chóng tạo ra một khoảng trống vừa đủ để một người chui ra. Một cánh cửa bình thường nhìn rất chắc chắn, phải dùng công cụ chuyên dụng mới có thể mở được, phải dùng xe mới có thể đâm thủng. Dưới bàn tay của cô lại giống như một cây cọc gỗ mảnh khảnh, kéo cái là cong. Quỷ Đường Đường bắt đầu hiểu ra sự biến đổi này diễn ra thế nào, có chút cảm giác vui sướng phím chút chua xót dâng lên từ đáy lòng. Cô ngẩng đầu nhìn trời, đèn đường trên cao khiến cô chói mắt, màu sắc quỷ dị nơi bàn tay trái vẫn còn đang lấp loáng. Cô nhìn ánh đèn mỉm cười, đột nhiên vung tay lên. Tiếng bông đèn bể nát, tiếng thủy tinh nứt rạn êm tai. Ánh sáng mờ mờ nháy mắt Đã bị bóng tối cắn nuốt Quý đường đường nhắm mắt lại Không hề sợ hãi những mảnh kính vỡ Từ trên cao rơi xuống Trên thực tế Cũng chẳng có mảnh vỡ nào cả Vụn thủy tinh nhỏ li ti Từ trên cao bay xuống Có vài hạt rơi trên mí mắt Lạnh lạnh Tựa như bông tuyết Cô vẫn cho rằng Vút quỷ sẽ không chịu nghe sai khiến Mỗi một chiếc Như đều ẩn nấu một bóng ma Hệ có cơ hội cắm vào cơ thể con người Thì sẽ giống như tìm được cách trút hận Đâm thẳng về phía trước Bừa bãi hoành hành Cho đến khi máu người trước mặt cạn khô Nhưng lúc này không hiểu tại sao Có lẽ có thể khống chế được chúng Khống chế được độ mạnh yếu Nặng nhẹ Phương hướng tấn công Và mức độ gây thương tổn cho đối tượng Tự như ông trời đã ban cho cô thêm một cánh tay khác. Thượng đế liên tục khép cửa lại với cô, cuối cùng vẫn không quên mở cho cô một cánh cửa sổ. Sáng hôm sau, quý đường đường bị tiếng kêu la bên ngoài đánh thức. Xung quanh có không ít hộ gia đình đang quay quanh cái sân nhỏ của thẩm thủ. Thẩm thủ khoác áo, tức đến hỏng phổi mà la mắng. Ôi trời, nhìn cái xe của tôi này Cái xe của tôi Cái gì cũng nói Thế này là bị búa tạ đập ấy chứ Ông ngớ ngẩn à Bị búa tập, búa tạ đập mà không có tiếng động gì hay sao Cả sân người chứ có phải là chết hết rồi đâu Sao lại không nghe thấy được Cổng sắt bên ngoài cũng bị bẻ cong Mười người cũng không bẻ được đến thế Hay là có ma, bà xem trên cái cửa kính này này Dị nhân mới đúng chứ Ông coi trên phim chưa Dị nhân mới có sức mạnh như vậy Quý đường đường chậm rãi ngồi dậy Mặc quần áo Cúi người buộc dây giày Cô vợ nhỏ của thẩm thủ có chút nhát gan Tì bên cửa sổ vén rèm Xem tình hình bên ngoài Một lúc sau hỏi quý đường đường Cô gái, cô ngủ ở bên ngoài cả đêm mà không nghe thấy có gì khác lạ quý đừng đừng nhủ thầm tôi còn có thể nghe được cái gì khác lạ còn không phải là nghe các người diễn phim đen hay sao cô ngẩng đầu cười vô cùng tươi tắn không hề cười xong đứng dậy gấp chăng lúc vỗ chăng cũng thấy có chút ấy náy trong lòng Thẩm sư phụ dù gì cũng chở cô lâu như vậy khiến cho xe người ta thành cái dạng ấy đúng là không được hay. Nhưng mà ai bảo anh bao vợ bé đáng đời nhân danh vợ anh trừng phạt anh. Chương 12 Hà Thành đã mấy ngày liền treo biển ngừng kinh doanh những du khách nghe phong thanh mà tới vô cùng thất vọng vẫn chưa từ bỏ ý định ghé vào trước tấm kính thủy tinh nhìn vào trong sau đó phẫn nộ bỏ đi tớp trước vừa đi tớp sau đã tới giống như một vở hài kịch được diễn đi diễn lại bởi những con người khác nhau tòa nhà ba tầng hơi chết phía đối diện hà thành tầng một đã được một người đài loan thuê Kinh doanh xăm mình nghệ thuật Bốn vách tường dán đầy những bức vẽ mẫu kỳ dị Trong quán chỉ có hai gã to cao làm Quanh năm suốt tháng ở trần Cánh tay xăm kính mít Mới nhìn còn tưởng là băng đảng đường phố Tầng hai, tầng ba là khách sạn gia đình Lầu ba cũng là tầng chót Phạm vi quan sát tốt Ánh sáng cũng đầy đủ Quanh làng can trồng đầy hoa cỏ Vừa mới tới tháng 3 là đua nhau nở, tươi đẹp vô cùng. Ở giữa còn dựng một gian nhà kính, không hề có không có việc gì có thể dọn bàn ghế ra, rót chén trà, hóng gió, rảnh rang có thể ngắm phong cảnh cổ thành vô cùng thanh thản. Hơn 10 ngày trước, Tân Thủ nghiệp đã bao trọn tầng chót, một nhóm mười mấy người chiếm hết một tầng lầu. Ngày hay đêm cũng chẳng có động tĩnh gì khiến cho ông chủ khách sạn hoảng hốt vô cùng. Thường xuyên phải nhìn lên xem có còn người ở đó hay không. Đằng trước gian nhà kính có một cái giá ba chân lớn. Bên trên có một cái máy ảnh cơ với ống kính tầm xa. Dài ít nhất cũng phải 40cm. Rất to, nhìn qua thấy chuyên nghiệp vô cùng. Lúc trước mới nhìn thấy, ông chủ đã thấy rất hâm mộ. Ông chủ đây là muốn chụp ảnh sao? Lúc đó tần thủ nghiệp đang ghé mắt vào ống kính Phản bệ xoay của chiếc giá ba chân vừa xoay Nhắm đúng vào cửa sổ tầng 2 của Hà Thành Ống kính zoom lại gần Điều chỉnh tiêu điểm nhìn rõ gương mặt tái Nhìn rõ gương mặt tái nhật Vì kinh hại của mẫn tử hoa Ông ta cười cười trả lời ông chủ Đúng vậy chụp máy tắm phong cảnh muốn quan sát ở cự ly gần thứ đồ chơi này còn hữu dụng hơn cả kính viễn vọng cổ thành mùa nào cũng hấp dẫn rất nhiều đám nghệ thuật gia đến tìm kiếm cảm hứng phàm là những chỗ nào cao có tầm nhìn tốt không bắt súng dài thì cũng súng ngắn dùng thứ này sẽ không gây chú ý lại qua hai ngày ống kính bắt được hình ảnh một cô gái dung nhan tiều tụy khóc rất thê thảm hai hốc mắt thâm quần tần thủ nghiệp cảm khái thấy cô bé này thật đáng thương không nhẫn tâm xem tiếp nữa vậy nên ông ta ngồi xuống cái ghế may tách từng bánh trà phổ nhĩ bẻ ra chậm rãi nhắm thử nhấp rồi nhấp, sau đó rót cho tần thủ thành một chén nếm thử đi trà vân nam đấy không tại đâu. Tần Thủ Thành đẩy mạnh cái chén ra, nước nóng tràn ra, để là một chuỗi bọt nước trên mặt kính. Tần Thủ Nghiệp cười lạnh trong lòng, ngoài miệng thì trắng buông vạch trần, làm thì đã làm rồi, việc gì phải bày ra cái mặt kia, giống hệt như năm đó, sau khi gài bẫy Thịnh Thanh Bình cũng tỏ ra đau khổ ăn năn. Chủ hai đúng là chết vì cái tính này, làm đĩ còn muốn lập đền thơ. Chẳng trách chỉ có thể bị người ta bài bố Chạy đông chạy tay Bồn ba vất vả Liên tiếp mấy ngày sau đó Hạ thành không có động tĩnh gì Công an cũng chỉ điều tra hai ngày đầu Giờ cũng chẳng qua đây Vụ án giết người khiến lòng người hoảng loạn Tựa như đã yên ắng lại Chỉ trong vòng một đêm Yên ắng đến mức khiến người ta có chút đè nén tần thủ thành thì ngày càng nóng nảy, tự như một quả pháo sắp cháy đến tâm. những người đi theo bọn họ ít nhiều cũng có chút bàn tán nghi ngờ. chỉ có tần thủ nghiệp là nhẫn nại nhất. ông ta có một thứ trực giác, sự bình yên trước mặt chẳng qua chỉ là tạm thời. rất nhanh, có lẽ chỉ sau một khắc, bão tố sẽ lẹp ập tới. chẳng qua là không ngờ tới, cơn bão kia còn chưa đến. Nhà mình lại xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ Điện thoại là của bà Diêu Lan gọi tới Giọng nói hoang mang hoảng loạn Tần thủ nghiệp nghe được một nửa đã nổi giận Sao bổng dưng lại không thấy Một người to lù lù như vậy mà bà cũng không trông được hay sao Diêu Lan vốn không khóc Bị ông ta quát một tràng như vậy Nước mắt liền không kềm được Sao lại vô duyên vô cớ không thấy, thì phải hỏi chính ông ấy. Hôm đó miêu miêu đòi ly hôn, ông không biết thuận theo nó sao, quát nó, làm tối nó đi lung tung ở ngoài. Sau khi về thì khóc sước mướt sau đó lại quay về nhà chồng. Tôi còn tưởng là không sao, ai ngờ hai ngày trước uống rượu, bị người ta đưa về. Miu Miu từ trước tới giờ có bao giờ đến những nơi hỗn loạn như vậy đâu. Giờ không thấy đâu Nếu nó mà có xảy ra chuyện gì Tôi sẽ đập đầu chết trước mặt ông cái nhà này Giải tán đi cho xong Tần thủ nghiệp tức đến mức Huyệt thái dương dần dật Trong nhà có một người đàn bà ngang ngược Vô lý như vậy Thật sự cũng khiến cho đàn ông khó mà bình tĩnh Ông ta cố gắng Trấn tĩnh lại Bên nhà tiểu trịnh có nói gì không Nói cái rắm Mẹ nó đến rắm cũng chả buồn đánh, gia đình cái kiểu gì vậy? Tôi thấy Miều Miều có chết ở ngoài kia nhà đó cũng không buồn hỏi đến. Diều Lan vừa nhắc đến nhà họ thịnh Trịnh, đã bốc hỏa, buông ra một tràng thô tục, dáng vẻ cao quý thường ngày không còn sót lại chút gì, được lắm, giờ mới thấy nhà họ Trịnh không tốt. Mới đầu đồng ý cuộc hôn nhân này Bà ta không phải là người ủng hộ nhất Đúng là đàn bà Trớ mặt còn nhanh hơn lật sách Cứ như là kết thân với trịnh gia Là ý của mình tần thủ nghiệp ông ta vậy Gọi điện cho nó chưa Gọi rồi, không nghe Sau tôi bảo gì nó gọi Nó cúp máy xong rồi khóa luôn Tần thủ nghiệp lại nổi cáu Nó muốn làm gì đây Còn định đe dọa ai nữa Mặc kệ nó Không sống được sẽ tự biết đường về Diêu Lan sốt ruột Ông nói vậy là sao tần thú nghiệp Miu miu làm sao sống ở bên ngoài được Xã hội bây giờ hỗn loạn như vậy Bao nhiêu là lừa đảo nhỡ đâu lừa bán nó đi mất làm sao Cả ngày nó cứ hốt hốt hoảng hoảng nhỡ đâu tự sát thì làm sao Không sống được thì tự biết đường về Ông định chờ người ta vác cán mang nó về à Lời nói tuy không xuôi tai Nhưng câu nào cũng có lý Nửa tức nửa giận Chung Quy cũng là máu thịt đầu tim Tần thủ nghiệp thở dài Một lúc sau chỉ dẫn diêu lan Bà có nhớ không Lần duy nhất miêu miêu một mình đi xa Là để làm gì Bà đã hỏi đám chị em của nó chưa Nếu không ở đó thì chính phần là đi tìm Nhạc Phong Bà gọi điện thoại cho Nhạc Phong xem Có một số chuyện chúng ta không biết nhưng có thể cậu ta biết hơn bốn giờ sáng mẫn tử hoa đã tỉnh dậy sau khi xảy ra chuyện anh ta vẫn không ngủ sâu được mấy lần công an tới điều tra nghe tứ thì cũng nhận định là giết người vì tình cũng chẳng trách bọn họ nghĩ như vậy bên ngoài lời đồn đại đã ầm ầm Còn có một quan điểm thống nhất là đội yên ương bạc mệnh thập tam nhạn và dịp liên thành trước sau nối đuôi nhau bước lên đường hoàng tuyền kẻ giết họ chưa biết chừng là cùng một người Mẫn tử hoa chắc chắn rằng trong chuyện này có vấn đề anh ta có đầu mối nhưng không dám nói Hôm đó dịp liên thành và cô bạn gái Đình Như đã ra ngoài từ sớm Nói là ngồi xe đi cô Minh trước, đến Phi Thành, sẽ chuyển sang máy bay. Án chừng thời gian xe xuất phát, anh ta nhắn tin chúc cả hai đi chơi vui vẻ. Diệp Liên Thành còn chưa nhắn lại, Đinh Như đã gọi điện tới. Nói là lúc sắp xuất phát, Diệp Liên Thành đột nhiên xuống xe, bảo cô đi một mình trước. Bản thân có việc gấp, sẽ bắt xe đuổi theo cô sau. Mẫn tử hoa chẳng hiểu ra làm sao, hỏi chuyện gì, đình như cũng không biết rõ. chỉ nói diệp liên thành không nhận điện thoại của cô, tính cố chấp nổi lên. Mẫn tử hoa liên tiếp bấm số diệp liên thành. Sau mấy lần, đầu kia cuối cùng cũng nhấc máy. Hơi thở dồn dập, giống như đang đuổi theo ai đó. Sau khi nhấc máy, chỉ nói với anh ta một câu. Tử hoa! Tôi nhận thấy cha của Tiểu Hạ. Sau đó là một tiếng túc dài. Mẫn Tử Hoa cầm di động mà sững sờ. Anh ta cảm thấy dịp liên thành đúng là đồ ngốc. Không biết có lúc người cũng giống người hay sao. Cha của Tiểu Hạ cũng đã chết được 4 năm rồi. Cậu có thể vì cha của bạn gái trước mà vứt bạn gái hiện tại qua một bên ư? Mãi cho đến tối hôm đó Cũng không nhận được tin tức nào của dịp liên thành Di động cũng ở trong trạng thái tắt máy Sau khi liên lạc với Đình Như ở bên kia Phát hiện dịp liên thành cũng không đến cũ trại như lời đã nói Một người sống sờ sờ Chỉ trong khoảng thời gian ít ỏi đã biến mất một cách khó hiểu Mẫn Tử hoa đứng ngồi không yên không chịu nổi đến 24 giờ, đã báo cảnh sát. Trưa ngày thứ ba, xe cảnh sát đổ ngoài cửa, một viên cảnh sát bước xuống, lời lẽ mơ hồ mời anh ta đi nhận người. Mẫn tử hoa cho là đi nhận người thật, cho đến khi... Vào cái đêm sau khi nhận xác về, Mẫn tử hoa mơ thấy ác mộng cả đêm. Đầu tiên là thấy Diệp liên thành, đang liều mạng chạy, Sau đó thấy hai con quỷ mặt mày hung tợn cầm cưa, keng két keng két xẻ diệp dịp liên thành ra, giống như hình phạt chém ngang lưng thời cổ. Dịp liên thành chóng hai tay trên đất, bò vào một gian nhà cũ sâu hung hút. Kiểu nhà cũ thường thấy trong phim kinh dị, sau lưng máu chảy thành một dòng suối nhỏ. Mẫn tử hoa theo vào, dịp liên thành đột nhiên biến mất. Trong nhà tối như mực, trong góc treo một chiếc đèn lồng trắng dưới đèn lồng có một chiếc ghế thái sư kiểu cổ trên ghế có một cô gái đang ngồi cúi đầu uống trà đột nhiên cô ta ngẩng đầu ánh mắt rồi thẳng vào mặt mận ánh mắt rồi thẳng vào mắt mẫn tử hoa đó rõ ràng chính là tiểu hạ Sau khi tỉnh lại, mẫn tử hoa thấy lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Anh ta cảm thấy cái chết của dịp liên thành tuyệt đối không đơn giản như cái gọi là giết người vì tình. Anh ta lại nghĩ tiếp, khi thập tam nhạn chết, cổ thành cũng từng xuất hiện một cô gái rất giống Tiểu Hạ. Một là giống Tiểu Hạ, một là giống cha của Tiểu Hạ. Người trước xuất hiện khi thập tam nhạn chết, người sau lại can hệ đến cái chết của dịp liên thành. Trong này nhất định có mối liên hệ nào đó mà người ta không biết. Rõ ràng, Mẫn Tư Hoa cảm thấy đang có một âm mưu bao phủ trên đầu. Kẻ hành hung vẫn còn ẩn nấp xung quanh rình rập. Anh ta không dám nói gì, anh ta sợ nếu nói ra, người tiếp theo sẽ là anh ta. Mẫn Tư Hoa nằm trên giường, đến 5 giờ mới chịu không nổi khoác áo xuống lầu. Đình Như đang co mình trên chiếc sofa trong quán bar, bên cạnh có vài chai rượu lăn lóc, cánh cửa lớn còn hé một nửa. Một cảm giác chua xót sọc lên. Hai ngày nay, ai cũng khó chịu, chẳng có tâm tư mà để ý chuyện khác. Tối hôm qua, Đình Như vẫn ở dưới lầu uống rượu. Anh ta ở cạnh đến 12 giờ rồi, lên lầu đi ngủ trước. Trước lúc đi lên còn dặn Đình Như đừng quên đóng cửa. Nhớ lúc ấy, Đình Như nhìn anh ta cười, si ngóc nói. Nhớ, anh Thành quay về thì sao? Mẫn tử hoa thở dài, anh ta bước tới cạnh Đình Như, muốn bảo cô quay về phòng ngủ, vỗ hai cái vẫn chưa tỉnh. Đang định mở miệng gọi, bỗng ngay ngẩn cả người. Lúc này anh ta mới chú ý tới, Trên người Đình Như khoác một chiếc áo khoác da màu đen của nam. và đầu Mẫn Tử Hoa có chút gai gai, ngẩng đầu hoảng hốt nhìn xung quanh, sau lưng có người cười khẽ một tiếng. Có ai mở cửa làm ăn như anh không? Đồ có bị khoáng sạch cũng chẳng biết. Không phải giọng điệu hung thần ác sát gì, nhưng Mẫn Tử Hoa lại sợ đến mức mềm nhũn hai chân, ngã ngồi trên ghế sa lông. chắc là đè lên chân đình như cô không nhịn được lắm bấm gì đó xoay người lại ngủ tiếp. Mẫn Tử Hoa nhìn người trước mặt, mặt mày giống như đã từng quen biết, cười lên trông càng đáng ghét hơn, anh ta đột nhiên nhớ ra, anh là Nhạc Phong. Màu Ca ôm chăn run rẩy cả đêm, mùa đông ca nại vốn đã khắc nghiệt, tối hôm qua là lạnh nhất. Nghe nói là không khí lạnh phương Bắc tràn xuống phía Nam gì đó. con em nói chứ, có giỏi thì xuống mà quét qua đảo Hải Nam ấy. Không khí lạnh phương Bắc lại cứ gây khó dễ cho dân chúng phương Bắc làm cái vẹo gì. Còn thỏ còn chẳng dày xéo cỏ gần hang nữa kìa. Cà Nguyên thật sự quá lạnh. Một năm chỉ có thể kinh doanh được nửa năm. Màu cà quấn chăn suy tư sự nghiệp. lần đầu tiên có suy nghĩ tái định cư xem nhạc tử nhà người ta chọn được chỗ tốt thế nào thắng cảnh du lịch bốn mùa như xuân dễ kiếm tiền lại nhàn thân nếu không phải hai ngày nữa sẽ có một pháp hội theo lịch Tây Tạng nghe nói đến lúc đó du khách sẽ nhiều có thể kiếm bằng mùa nghỉ Tết lao động mong một tháng năm thì còn lâu anh ta mới ở đây chịu khổ mau ca hơn 7 giờ đã tỉnh, mất 2 tiếng mới nhấc được cái giường ra, rửa mặt xong rồi đốt chảo lửa. Rót một chén trà bác bảo, nhấp nhanh vài ngụm cho có tí hơi nóng trong bụng, rụt cổ đi ra mở cửa. Vừa mở đã ngay ngẩn cả người, có một vị khách đang đứng bên ngoài là một cô gái. Bên cạnh có một rương hành lý, đôi đội một chiếc mũ lông sùm sụp. Dây mũ quấn quanh thành khăn hoàng cổ Loại khăn hoàng liền mũ này Mao ca đã nhìn thấy trong thành phố Đẹp thì đẹp Nhưng để ứng phó với nhiệt độ của ca này Thì chỉ là trò cười Có đeo ba cái cũng vô dụng Nhìn kỹ hơn quả nhiên môi đã lạnh cống Mao ca thấy ái ngại Vội vàng giúp đỡ sách vali vào bên trong Ở trò đúng không? Ai da cô gái? Tội dậy muộn, sao cô không cỏ cửa chứ? Cô gái kia rung lấy bảy bước vào theo, chợt gọi một tiếng. Mau ca! Mau ca sửng sốt, vừa đặt vali xuống vừa hỏi cô ta. Cô biết tôi à? Cô gái kia không lên tiếng, đưa tay cởi khăn hoàng. Tay cô ta đông lạnh có chút cứng đờ, duỗi không thẳng, mất một lúc lâu mới cởi hết khăn hoàng ra được. Mau Mau ca! anh còn nhớ em không? mao ca ngơ ngác nhìn cô ta, được một lúc mới nhìn ra phía sau, tin chắc cô ta tới một mình xong, mao ca có chút lấp bắp, miêu miêu, sao em lại tới đây? em đến tìm nhạc phong, mao ca có chút đờ đẫn, trước khi tới em chưa gọi điện cho nó à? nhạc phong căn bản không ở ca nại, chẳng phải là mất công em đi chuyến này hay sao? còn nữa. Không phải em đã kết hôn rồi hay sao? Em, chồng em có đồng ý cho em đi không? Gia đình em biết chuyện này chứ. Miu Miu không nói gì. Mau ca nhất thời cũng không còn cách nào kéo cô ta ngồi xuống cành chảo lửa sưởi ấm. Lại vội vàng rót cho cô ta một chén trà nóng. Miu Miu đang khua tay, cầm chiếc cống. Miu Miu đang khung tay, cầm chiếc cốc tráng men. đột nhiên vành mắt đỏ ửng, từng giọt nước mắt lách tách rơi vào trong cốc màu ca cuốn quýt làm sao vậy em chưa gọi điện cho nhạc phong à miêu miêu bật khóc anh ấy không nghe điện thoại của em quý đường đường xuống xe ở Côn Minh theo kế hoạch đã lên lúc trước chỉnh trang lại hành lý một phen, mua một chiếc vali kéo to đùng. ba Lô gấp gọn, bỏ vào trong, vứt bớt vài bộ quần áo cũ. Đây là cách làm trước đây của cô. Đi trên đường, sức nặng có thể mang trên lưng, dù sao cũng có hẹn. Đi một đoạn vứt một ít, bù một ít. Mặc dù có chút lãng phí nhưng đã là phương pháp thích hợp nhất. Vốn định mua một vài bộ quần áo dày dép ngoài trời. Lúc vào cửa hàng đột nhiên lại đổi ý thành vào trung tâm thương mại. Mua một đôi bốt cao đến đầu gối để phải đến 7 phân Lại mua một đôi tất chân Cuối cùng chọn được một chiếc váy lửng và một chiếc áo len móc Và khăn choàng có màu lam nhạt hợp với chiếc váy Cô thầy toàn bộ trong phòng thử đồ Lúc đi tất chân rất có điểm khoái cảm khi trả thù đời Đã mấy năm rồi không đi giày cao gót Chạy đông chạy tay quá khổ cực Cả ngày ăn mặc y như phần tử lưu vong Sau này phải ăn mặc trang điểm xinh đẹp Muốn mặc gì thì mặc Dĩ nhiên Đây không phải là mục đích chủ yếu Bên ngoài hẳn là có Không ít kẻ muốn tìm cô Cái chết của A Thành Tốt nhất là đừng liên quan đến tầng gia Nếu không Cổ Thành nhất định sẽ có vài cặp mắt xấu xa Cô cần một chút thay đổi Cho dù chỉ là ngoài mặt Thầy xong toàn bộ Đỡ tường đứng dậy Cảm thấy chân còn không nghe sai khiến Quý đường đường khó mà tin nổi Hồi đại học khi hoạt động đoàn thể Cũng bị kéo đi làm sự kiện mấy lần Cũng không phải chưa từng xỏ giày cao gót bao giờ Cho dù 4 năm không đi Công lực vẫn phải còn Nhân viên bán hàng ở bên ngoài thúc giục Tiểu thư đã thay xong chưa Có vừa người không Quý đường đường ừ một tiếng, dáng vẻ kêu xa, vén rèm bước ra. Vừa mới đi được một bước, cả người, cả rèm, chuối ra ngoài. May mà nhân viên bên ngoài đứng vững, đỡ được cô. Sau khi đỡ được, nhân viên bán hàng không nín được cười, giống như đỡ từ Hy Thái Hậu mà đỡ lấy cô ra hiệu cho cô nhìn vào trong gương. Wow, mặt lên đẹp quá! quý đừng đừng nhìn vào gương sau đó rất không biết xấu hổ mà tự khen bản thân trong lòng quá là đẹp ý chứ đây cũng không hẳn là tự xướng có cầu người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân quần áo đẹp đích xác là khiến người ta trở nên nổi bật hơn huống chi mấy, mấy năm rồi cô không mặc kiểu đồ như thế này tự mình nhìn mình còn thấy lóa mắt lúc thanh toán ở quầy Nhân viên bán hàng hết sức nhiệt tình Cô mặc kiểu trang phục như thế này Tốt nhất là để tóc thẳng Bảo đảm đẹp kinh hồn Quý đừng đừng nghe lời Có điều trước khi đi ép thẳng Phải đổi giày cao gót Thành giày đế bằng Lại mua thêm cặp kính mát Ép tóc làm cô tốn chừng 4 giờ Nhà tạo mẫu không ngừng cầu nhau bên tay cô Kết quả cầu nhau là cho việc cực kỳ không chú trọng bảo dưỡng. Thêm một liệu pháp dưỡng mềm mại, ép xong nhìn hiệu quả, mái tóc dài đen bóng phủ trên vai, khá là xinh đẹp. Quý đường đường nhìn bản thân trong gương, cô cảm thấy lạ lắm vô cùng, nếu như đối diện với nhạc phong, không biết anh có nhận ra hay không. Nhà tạo mỏ tóc còn tưởng cô không vừa ý, vội vàng cầm lược lại làm mẫu, Tiểu thư, cô xem, hiệu quả thật là tuyệt. Đúng là chảy một lần đến tận ngọn luôn. Anh ta làm bộ buông tay, chiếc lược kia đúng là tự chạy đến tận ngọn tóc. Dĩ nhiên cũng không loại trừ khả năng là do chiếc lược khá là nặng. Yes. Năm tiếng sau, quý đường đường đến cổ thành vào lúc chiều tà. Cô, cô đã biến thành kiểu du khách tương đối tân triều, Kính mắt che đi nữ gương mặt, trên môi là lớp son nước bóng loáng. Cổ tay mảnh khảnh đeo vài chiếc vòng tay khác nhau. Vòng cổ Nepal, vòng xuyến Ấn Độ, vòng may Tây Tạng. Đầu tóc rất đẹp, quần áo rất đẹp, thậm chí cái chiếc vali du lịch màu đen có hoa văn vừa mới mua cũng tương đối bắt mắt. Cô không vội vào cổ thành mà bước lên lầu thành trước. Đứng từ trên cao Ngắm nhìn gác mái cong cong Cổ kính của cổ thành Rút thuốc ra hút Hít một hơi thật sâu Từ từ nhả ra một vòng khói Chuyện hút thuốc Cô hoàn toàn không cần học cũng biết Thậm chí có dấu hiệu thăng cấp Từng vòng khói lòng vào nhau Từ từ lơ lửng trước mắt Sau đó tản ra khắp nơi Nhìn cổ thành qua làng khói thuốc tự như đang xem phần mở đầu của một thước phim cũ. Cô cúi đầu, dưới tầm mắt là lối vào hình vòm của cổ thành. Từ góc độ này có thể nhìn thấy từng người đang ra ra vào vào, có người đi tay không, đeo máy ảnh, đeo ba lô, cũng có người kéo vali ly. tầm mắt dần mơ hồ, thời không bỗng nhiên giao cắt, giống như nhìn thấy chính bản thân mình lần đầu tiên tới cổ thành. Ban đêm mưa rơi lác đác, cô nức trong cổng tàu vò, đem túi đeo mưa từ dưới đáy ba lô ra bọc vào, lại đội mũ lên. Khi đó tóc vẫn còn xoăn, vai sợi lộ ra bên ngoài bị mưa bụi làm ướt. Sau đó, mưa càng lúc càng to, trốn vào được dưới mái hiên một quán ba ven đường tránh mưa. Mặt tiền của quán ba là cửa kính xuyên qua tấm thủy tinh. Bên trong có một người vô cùng quen thuộc, cô liền vươn tay ra, lau lau tắm kính trước mặt. Tàn thuốc cháy đến tay, quý đường đường rụp lại một cái, một lần nữa quay trở lại hiện thực, bốn phía đã tối sầm Cổ thành xa gần đều đã lên đèn Từng ngọn đèn, từng ngọn đèn một Nổi thê lương khổng lồ chợt dâng lên từ đáy lòng Cảnh từ tâm mà ra Giờ nhìn thấy ánh đèn Cũng giống như đang nhìn một cặp mắt Chết không nhắm mắt Trò thuốc lá cháy một đoạn dài Vẫn chưa rớt xuống Quý đường đường vươn tay búng Tàn thuốc ra giữa không trung Trò thuốc lá từ trên cao vẫy ra Lại rơi xuống Vụn bụi nhỏ bé phất qua gương mặt, vàng mã đốt sạch, chắc cũng không khác gì thứ mùi vị này. A Thành, em đến tiễn anh đây.